Tiếp trước Sở Vân là một thám u nhất lưu, tài phú lớn nhất chính là những bí cảnh thần tàng trong trí nhớ, nhưng với thực lực trước mắt của hắn, quả thực là không thể hành động lỗ mãng. Cơm phải ăn từng miếng, nước phải uống từng ngụm, không thể vội vàng được. Tiểu Thiên Hồ, ngươi nói có đúng không? Hắn thở dài một tiếng, nhìn Thiên Hồ nói, "Thiên Hồ khẽ ve vẩy tai, ngước cái đầu nhỏ lên, Hai mắt đen bóng ngây thơ nhìn về phía chủ nhân của mình, với linh quang hiện tại của nó, còn chưa đủ ngộ tính để hiểu rõ những thoại ngữ phức tạp như thế này. Bất quá điều chủ nhân nói là luôn đúng. Phương hướng chủ nhân lựa chọn luôn là con đường quang minh. Chân chủ nhân ta muốn ôm chặt. Hai mắt tiểu thiên hồ lóng lánh, tuy rằng nghe không hiểu hàm ý trong lời nói của Sở Vân, nhưng nó cũng không ngại gật gật đầu. Sở Vân không khỏi mỉm cười. Wút wút đầu Thiên Hồ, mắng một tiếng, "Đồ nịnh hót." Hai mắt Tiểu Thiên Hồ sáng ngời, nó không hiểu "nịnh hót" có ý nghĩa gì, nhưng có thể cảm nhận được Sở Vân đang vui vẻ. Chiếc đuôi trắng như tuyết xoát xoát nhẹ nhàng lay động, vô cùng vui vẻ. Sở Vân liếc nhìn chiếc đuôi rất lớn của nó, lông trắng như tuyết, mềm mại như bông, phía cuối có một vằn đỏ nhành nhả, càng khiến cho Thiên Hồ thêm khả ái. Đây là chiếc đuôi đại biểu cho hành hòa dây phút phá vỏ trứng xuất sinh, thiên hồ đã hấp thu chín hành nguyên khí, chúc cơ thành công, nhưng nếu muốn khai phá những tiềm lực này, nó còn cần phải mọc ra những chiếc đuôi còn lại. Trước mắt, thiên hồ chỉ có thể sử dụng đạo pháp hành hỏa. Lực công kích của đạo pháp hành hỏa vốn đã rất mạnh, đôi khi còn kèm theo hiệu quả thiêu đốt. Đối với những yêu thú trong rừng rậm đại đa số đều là hành mộc, có hiệu quả khắc chế rất lớn. Hơn nữa bản thân Thiên Hồ đã là tuyệt phẩm, cộng với kinh nghiệm lão luyện gần như yêu nghiệt của Sở Vân, tổ hợp bực này sâu trong vực trầm có lẽ còn gặp phải chút nguy hiểm, nhưng ở ngoại vi, thế này là đã đủ để tung hoành ngang dọc rồi. Cứ như vậy bất tri bất giác, mặt trời đã lặn mặt chăng nhô lên, màn đêm phủ xuống. Sau một hồi ngang dọc khắp ngoại vi rừng rậm, lúc này một người một hồ mới dừng tay nghỉ ngơi, khôi phục Yêu thú hoang dã chết trong tay bọn họ đã đạt đến con số 10. Ngắn ngủi trong thời gian kéo dài từ buổi trưa đến khi trời tối, tu vi thiên hồ đã tăng từ 10 năm lên 18 năm. So với việc thư phu nhân bỏ ra một vạn địa sát thạch tệ mua Thăng Nguyên Đan để thăng tu vi của Hải Bạo Ngạc cùng Lục Nha Sa, tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn nhiều. Thậm chí việc này còn đẩy nhanh quá trình trường thành của thiên hồ lên một chút ẩn chứa bên trong yêu tinh, ngoại trừ tinh khí còn có kinh nghiệm cả đời của yêu thú cùng với đạo pháp. Bất quá loại yêu tinh này, trừ phi bản thân tự tay giết chết, nếu không thì không thể chuyển giao lại cho kẻ sử dụng. Hơn nữa trong vòng nửa canh giờ, nếu không được hấp thu sẽ tự động tiêu tán, hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, thăng nguyên đan cũng có giá trị tồn tại của nó. Ví dụ như một đầu tiểu yêu có tu vi đạt đến 99 năm, thêm 1 năm tu vi nữa chính là đại yêu. Nó cần phải vượt qua đại yêu kiếp mới có thể tiến thêm một bước. Loại tình huống này, nếu sử dụng phương pháp chém giết yêu thú thu lấy yêu tinh thì vô cùng không ổn. Bạn nhất thắng thảm, mang thân thể trọng thương độ kiếp, xác suất thành công sẽ vô cùng thấp. Lúc này, không bằng sử dụng Thăng Nguyên đan tăng 1 năm tu vi lên, dùng trạng thái toàn thịnh độ kiếp, xác suất thành công sẽ rất lớn. Thư phu nhân sở việc thủ thương trong lúc chiến đấu sẽ làm ảnh hưởng đến chiến lực của hải bạo ngạc cùng lục nha xà trong lần khảo hạch thứ hai. Vì vậy không tiếc bỏ ra một cái giá lớn, lấy hai vạn đĩa sát thạch tệ đổi thành hai mươi viên thăng nguyên đan. Thủ bút rất lớn, cũng cực kỳ lãng phí. Bởi vì người chiến thắng cuối cùng lại là sở vân, thư phu nhân vô cùng phiền một. Nàng bỏ ra một số tài phú cực lớn đổ vào tu vi của hai đầu yêu thù. Kết quả cả hai đều thảm bại trong lễ thành niên, không chỉ bị thua, hơn nữa còn khiến cho nàng hoàn toàn mất đi danh dự cùng uy tín. Thứ nhị bị đánh thành đầu heo, không nằm liệt hơn nửa tháng thì đừng mơ có thể bước chân xuống giường. Thất bại hai từ này đã không đủ để hình dung bi kịch của nàng. Thảm bại, bại đến không thể bại hơn nữa. Ngồi trong phòng tối, sắc mặt thư phu nhân tái nhợt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc gương trang điểm kê ở bên cạnh giường ngủ. Trong gương nàng mơ hồ thấy được khuôn mặt của mình, khuôn mặt đã bỏ xuống trang điểm, khô héo xám xịt, tràn đầy nếp nhăn, đôi mắt thâm quầng tràn đầy tuyệt vọng, tinh thần vô cùng sa sút. Tuyết Nguyệt vô tình, sự thực tàn khốc như là một thanh dao bén nhọn nhất, lạnh lùng để lại những dấu vết hằn sâu trên khuôn mặt nàng. Mấy chục năm, chịu đựng dày vò, suốt mấy chục năm, bất và lắm mới có được một tia hy vọng, kết quả thư phu nhân ôm ngực, cảm thấy giống như là bị ai bóp chặt cổ, không thể hít thở nổi, tràn ngập tuyệt vọng. Thoáng chốc, trong tấm gương xuất hiện thân ảnh một vị thiếu niên. Hắn một thân xiêm y mộc mạc, sâu trong đôi mắt u tối tràn đầy hàn ý cùng hận ý khắc cốt minh tâm. Sở Vân, câm mồm, "Ta công nhận ngươi là nghĩa mẫu khi nào? Ngươi không xứng làm trưởng bối của ta." Sớm muộn cũng sẽ có một ngày ta Quang Minh chính đại bước vào nơi này, đọc truyện kiếm hiệp cướp đoạt quyền kế thừa thư gia đảo từ trên tay ngươi một cách tàn nhẫn nhất. Khuôn mặt thiếu niên trong gương đầy u ám, sắc mặt nhăn nhó, mở miệng nói chuyện cùng thư phu nhân. "A, được lắm tên tâm lang phế cậu tiểu xúc sinh này." Thư phu nhân phát ra tiếng rít bén nhọn, giống như là một con mèo cái bị dẫm phải đuôi, phát điên phát cuồng. Nàng tiện tay cầm một thứ ở bên cạnh lên, vận hết khí lực toàn thân, đập thẳng vào tấm gương. Choang! Tấm gương lập tức vỡ nát, ảo ảnh Sở Vân biến mất, lúc này nàng mới thở dốc, thời gian dần qua cũng bình tĩnh trở lại. Không được, tuyệt đối không được. Ta nhẫn nhịn mấy chục năm trời, đã sắp đạt được thành quả, tuyệt đối không thể để cho tên tiểu súc sinh Sở Vân này phá hư đại kế. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 50 Xu thế tiểu bạch kiểm Đại yêu hoang thổ hùng Thượng đôi bàn tay được chăm sóc vô cùng chú đáo Lúc này lộ ra gân xanh giữ tợn giống như là chân gà Ánh mắt nàng biến thành điên cuồng cùng âm lánh trước nay chưa từng có Lễ thành niên 3 ván tháng 2 Trừ phi sở vân tự động bỏ quyền Nếu không ta tuyệt đối không có hy vọng Hắn đương nhiên sẽ không chủ động bỏ quyền Như vậy ta cần phải... ép hắn chủ động bỏ quyền. Sở Vân là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Hắc hắc. Truyện Tiên hiệp tiếng cười lạnh nhộn nhạo trong bóng đêm, nhiệt độ trong phòng lập tức hạ thấp. Từng cơn gió lạnh lùa qua, giống như là vô số ma quỷ đang ùa vào trong phòng, nhẹ nhàng, ấm áp giống như là quay trở lại trong lòng mẹ. Sở Vân cảm thấy vô cùng dễ chịu, cảm giác như là đang ngâm mình trong suối nước nóng. Hắn cảm nhận vô cùng rõ ràng Trong cơ thể một cỗ nhiệt lưu đang lưu chuyển khắp tứ chi bách hải khiến cho tâm thần hắn cảm thấy một hồi sảng khoái không nói thành lời, dường như mọi tế bào trong thân thể đều đang nhảy múa. Hắn thỏa mãn rên rỉ lên một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Đã là ngày hôm sau rồi, lọt vào tầm mắt vẫn là sơn động núi lửa trước kia ấp trứng thiên hồ. Sở Vân chớp chớp mắt, hồi tưởng lại ngày hôm qua, sau khi màn đêm phủ xuống, Hắn vẫn tiếp tục tu luyện cho đến nửa đêm mới trở về sơn động nghỉ ngơi. Đêm nay có thiên hồ ở bên cạnh, so với lúc trước an toàn hơn rất nhiều, hắn an tâm ngủ một giấc ngon lành. Duỗi người một cái, chỉ thấy cút cách toàn thân phát ra thanh âm rắc rắc. Thở dài một hơi, Sở Vân cảm thấy tinh thần tràn đầy sảng khoái. Toàn thân tinh lực dồi dào, tựa hồ có được vô cùng vô tận lực lượng. Hắn ngây người, rốt cục cũng ý thức được trên người mình đã xảy ra một ít biến hóa. Hiện tại chỉ cần hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ, cảnh tượng trong tầm mắt lập tức sẽ phát sinh biến hóa. Bên trên một ít đồ vật bao trùm một tầng màu đỏ nhàn nhạt, trong không khí cũng có một vài dòng khí màu đỏ di động. Đây chính là nguyên khí hành hòa sao? Không ngờ sớm như vậy, ta đã có thể nhìn thấy hỏa nguyên khí. Ta đã có hỏa nhãn rồi sao? Sở Vân cảm thấy vô cùng vui vẻ, ánh mắt hắn vội vàng nhìn về phía Thiên Hồ, Thiên Hồ đã sớm ngước lên nhìn hắn, ánh mắt long lanh, mở to, tràn đầy chờ đợi bữa sáng. Sở Vân nhịn không được cười rộ lên, mang theo một chút cảm kích cùng kinh hỉ, bắt đầu cho nó ăn. Hắn biết rõ, những biến hóa này đều là nhờ Tiểu Gia Hỏa giúp đỡ. Ngộ Tính Ngư yêu sư chắc tuyệt, chỉ uy yêu thú tác chiến, trợ giúp yêu thú lý giải đạo pháp tỉ mỉ bồi dưỡng yêu thù, trái lại yêu thù cũng sẽ truyền lại lại linh khí thông qua linh quang cảm ứng thần bí, quán thâu vào thân thể ngữ yêu sư. Sở vân cảm giác được dòng nước ấm trong khi ngủ, chính là linh khí thiên hồ truyền vào cơ thể sở vân. Đám linh khí này như gió xuân ấm áp, lạng lẽ cải tạo thể chất của sở vân, để cao tố chất thân thể của hắn. Trợt nghĩ đến điều gì đó, sở vân ra khỏi sơn động, đi đến trước mặt một cái hồ sâu mặt nước sáng như gương, trong nước phản chiếu lại hình ảnh một vị thiếu niên, hắn môi hồng răng trắng, khuôn mặt thanh tú, mắt sáng như những vị tinh tu, làn da bóng loáng như nước, thậm chí còn phản chiếu một chút ánh huỳnh quang. Thành tiểu bạch kiếm rồi. Sở Vân cười khổ, vốn khuôn mặt hắn chỉ hơi thanh tú, nhưng sau khi được linh khí cải tạo, da thịt đã trở nên bóng loáng như ngọc. Hơn nữa tướng mạo khí chất cũng đã phát sinh chuyển biến, từ thiếu niên bình phàm tự tự lột xác, có xu thế biến thành thiếu niên anh tuấn thiên tài, những chuyện này đều là do linh khí từ thiên hồ truyền lại, cải tạo thân thể của hắn. Bất kỳ một loại linh khí nào mà yêu thú truyền tới đều sẽ cải tạo thân hình tướng mạo khí chất của chủ nhân, để cao tố chất thân thể của bọn họ, nhưng không phải là lúc nào cũng chuyển biến theo xu thế anh tuấn. Có loại linh khí khiến cho chủ nhân vốn đang tiêu sái lại bị cải tạo biến thành xấu xí không chịu nổi. Có những loại linh khí cải biến lại màu da, màu tóc của chủ nhân. Có loại linh khí khiến cho một vị nam tử thân cao 8 thước, theo thời gian trôi qua lại biến thành một quả bí lùn. Có loại linh khí khiến cho một người lùn, nhỏ gầy trở thành to béo. Thí dụ Linh khí mà yêu thú lục đao đường lang truyền tới sẽ khiến đôi mắt chủ nhân biến thành hình tam giác, đồng thời hai tay trở nên thon dài. Yêu thú tửu tao khẩu sẽ khiến cho thân thể chủ nhân lông lá rộng dạng, có một bộ râu dài, thân hình cường tráng. Càng là yêu thú thượng đẳng, biên độ cải tạo thân thể cùng tướng mạo của chủ nhân lại càng lớn. Nếu là yêu thú tuyệt phẩm, linh khí truyền tới trở lại có hiệu quả vô cùng cường đại thậm chí còn có thể khai phá một ít thiên phú dị năng ẩn sâu bên trong thân thể. Tỷ như Hỏa nhãn của Sở Vân, Hỏa nhãn là thiên phú thường chỉ có yêu thú tuyệt phẩm hành hỏa mới có thể mang lại cho chủ nhân. Chỉ cần tập trung tư tưởng, người sở hữu Hỏa nhãn có thể bằng mắt thường phát hiện ra sự tồn tại của Hỏa nguyên khí. Tuy rằng uy lực của những thiên phú dị năng này không thể so sánh cùng với bất cứ một loại đạo pháp nào, nhưng tính phụ trợ của nó lại lớn đến mức khó có thể đánh giá. Dùng Hỏa nhãn có thể phát hiện ra thuộc tính của yêu thú, địa phương hung hiểm, chi tiết của địch nhân, thậm chí còn có thể phát hiện ra hỏa tinh thạch chôn sâu ở dưới lòng lòng đất. Kiếp trước, Sở Vân đã từng có được Hỏa nhãn, đôi mắt thần kỳ này đã từng nhiều lần giúp hắn vượt qua hiểm cảnh cùng vô số nguy cơ. Chỉ là sau khi thiên hồ chết đi, Thời gian qua dần hỏa nhãn cũng từ từ biến mất khiến cho hắn phi thường tiếc nuối. Theo trí nhớ của kiếp trước, khi Thiên Hồ bước vào Đả Ưu mới có thể mang đến cho ta dị năng hỏa nhãn. Không thể tưởng tượng được, hôm nay nó mới chỉ là tiểu yêu có tu vi 20 một năm đã có thể đạt đến tình trạng như vậy. Thiên Hồ tư chất hoàn mỹ quả thực khiến cho người ta thán phục, kinh hỉ. Sở Vân cảm khái từ tận đáy lòng, giống Đúng lúc này đột nhiên vang lên một tiếng giống rung trời, chẳng đầy giận dữ. Chuyện gì vậy? Sở vân cảm thấy giờ phút này toàn bộ rừng rậm đều trở nên nghẹt thở. Mặt đất cũng rung chuyển, mặt hồ nước vốn đang phẳng lặng như gương cũng xuất hiện tầng tầng ngưỡng sóng. Cố uy thế này hẳn là của đại yêu, là hai đầu đại yêu nào đang giao chiến. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 51 Xu thế tiểu bạch kiếm, đại yêu hoang thổ hùng, hạ nội tâm Sở Vân run lên, nhanh chóng trèo lên vách núi, đưa mắt nhìn ra phía xa xa. May mắn là được linh khí của thiên hồ cải tạo thân thể, hiện tại nhãn lực của hắn được đề cao vô số lần, miễn cưỡng có thể chứng kiến phía cuối tầm mắt một cái bóng đen to như một ngọn núi đang điên cuồng giãy dụa trên không trung, giống như là đang chiến đấu cùng một cường địch vô hình, hơn nữa còn đang không ngừng gào thét hình thành một đợt sóng âm, quét ngang ra bốn phía. Không ngờ lại là một đầu hoang thú hùng, hoang thú hùng đẳng cấp đại yêu. Nó đang bị một bầy dã phong truy đuổi, như vậy trên tay nó nhất định là đang có kim linh mật. Hai mắt Sở Vân sáng ngời, với kinh nghiệm kiếp trước của hắn, lập tức đoán được 8, 9 phần chân tướng. Loại yêu thú hoang thú hùng này rất thích ăn kim linh mật, bất quá bầy ong có thể thể sản xuất ra kim linh mật ít nhất cũng có một vị phong hầu, công chúa, đẳng cấp đại yêu. Song phương là kỳ phùng địch thủ, đang quần niao túi bụi. Loại yêu thú cấp bậc đại yêu này đã là vua của rừng rậm rồi. Cơ hội tốt, kim linh mật là tài liệu luyện đan trung đẳng, cho dù không luyện đan nhưng cũng có thể là thực vật rất tốt cho thiên hồ. So với loại đan dược mà ta mua, chất lượng còn tốt hơn nhiều. Nội tâm Sở Vân khẽ động, nảy ra rất nhiều ý tưởng. Bỏ trứng đã tiêu hao hết, Sở Vân đang nuôi thiên hồ bằng một loại xung cơ đan phổ thông, loại đan dược này chỉ là hàng hạ đẳng, hiệu dụng chỉ dùng để lót dạ, không có cách nào khác, tuy rằng thư gia đảo cũng có lương đan trung đẳng, nhưng giá cả lại vô cùng xa xỉ. Sở Vân lại không có bao nhiêu tiền tài để mua sắm một cách trắng trợn như vậy. Đi thử thời vận thôi. Chuyện sắc hiệp sự mạo hiểm ẩn trong máu thịt hắn lập tức trỗi dậy. Sở Văn hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân đều có chút run rẩy. Dưới ánh mắt của hai đầu đại yêu trộm đi kim linh mật, phong hiểm cùng lợi ích cực lớn kích thích khiến cho toàn bộ lỗ chân lông của hắn mở rộng, run rẩy cùng sảng khoái trùng kích toàn thân, khiến cho hắn có cảm giác trầm mê. Ngay tại lúc một người một hồ bắt đầu mạo hiểm, xâm nhập sâu vào bên trong rừng rậm, tại một hải vực, một trận kịch tính đã tiến hành suốt một ngày một đêm. Trên mặt biển, thi thể dập dình máu cháy ra nhuộm đỏ nước biển, khói lửa thao thiên, tiếng chém giết hòa cùng thanh âm gầm rú của yêu thú chấn động toàn bộ trời đất. Hải chiến thảm liệt, một phương dũng mãnh dẫn đầu là Thư Thiên Hào, còn một phương thì hung tàn, chính là Đoàn Hải Tặc Tàn Lang đại danh đỉnh đỉnh. Hỏa Sơn Quy, Nham Tương Cổn Thạch. Nghe theo hiệu lệnh, 3 2 1, đồng loạt bắn. Bên phía thư thiên hào Vị chỉ huy lớn tiếng hô Dưới sự chỉ huy thống nhất của hắn Một đội ngữ yêu sư hiệp đồng tác chiến Chỉ huy yêu thú hỏa sơn quy của bản thân Đồng thời phun ra vô số nham tương cổn thạch Dầm dầm dầm Trong nháy mắt mấy chục tảng nham tương cổ thạch Mang theo nhiệt độ cực nóng Xét quan bầu trời theo một quý tích hình vòng cung Phủ xuống gần 10 chiến thuyền của đoàn hải tạc tàn lang Dầm dầm dầm Một vài tảng nham tương cổn thạch rơi xuống biển, tạo nên một cột nước cực lớn. Một vài tảng lại bắn trúng chiến hạm, lập tức nổ tung, nham tương bắn ra tung tóe, độc thủng thân tàu, xuyên thủng ra thịt người, vô số tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Một vài mảnh vỡ bắn trúng cánh buồm, vải bạt lập tức bén lửa, hừng hực bốc cháy lên. Huyền xương ngư, băng xương đạn, bắn cho ta. Cơ hồ cùng một lúc Phản kích của đoàn hải tặc Tàn Lang cũng phóng thẳng lên bầu trời, hơn 100 viên băng tuyết đan nhanh chóng giáng xuống hạm đội của Thư Thiên Hào, nhiệt độ lập tức giảm xuống, vụn băng bắn ra bốn phía, thủy thủ bất hạnh bị đánh trúng lập tức đầu rơi máu chảy, toàn thân bị bao phủ bởi một tầng băng mỏng, lập tức chết đóng. Tuy rằng công kích của đoàn hải tặc lộn xộn, nhưng số lượng nhiều đã đền bù nổi việc chất lượng chưa đủ. Trên bong thuyền, Thư Thiên Hào sừng sững như núi như một cây định hải thần châm ổn định quân tâm. Khuôn mặt hắn kiên nghị, lạnh lùng vô tình, nhưng trong lòng hắn đang bao phủ một tầng u ám nồng đậm. Đối phương có chuẩn bị mà đến, nhất định là ẩn giấu mưu đồ. Phong cách của Đoàn Hải Tặc Tản Lang này từ xưa đến nay chính là một kích không trúng lập tức bỏ trốn, tiến hành một trận hải chiến thảm liệt này tuyệt đối không phải là phong cách của bọn chúng. Trong chuyện này tuyệt đối có âm mưu. Thư Thiên Hào mơ hồ cảm giác được có một bàn tay đang đứng ở phía sau thao túng chuyện này, nhưng hắn hữu tâm mà vô lực. Hôm nay toàn bộ hạm đội đều đã lâm vào khổ chiến về phần phá vòng vây. Thư Thiên Hào nhìn thoáng qua quân hạm của đối phương. Ở bốn phía xung quanh, mặt biển đã bị kết thành một tầng băng màu trắng, lập tức bỏ đi ý nghiễm viền vông này, lui lại, đội hình lập tức sẽ tan vỡ, lũ tản lang này thực đáng hận cho dù lão phu chết, cũng phải kéo theo các ngươi cùng đi xuống hoàng tuyền. Trong mắt Tinh Mang Điện Thiểm, dưới khốn cảnh, khí thế thư thiên hào ngược lại càng trở nên điên cuồng, nghiêm nghị bất khả xâm phạm. Tay phải của hắn từ từ đưa về phía sau lưng, chậm rãi rút một thanh đại đao ra khỏi vỏ. Đao thực tốt, thân đao dài 6 thước, sống đao rất dày, mũi đao chếch lên, lưỡi đao hình thành một đường cong ưu nhã giống như là một cơn sóng lớn ở trên mặt biển, toàn thân đại đao trắng như tuyết, chôi đao như băng, vừa tốt ra khỏi vỏ, một cỗ hương thơm cùng hàn khí truyền đi khắp toàn bộ hạm đội. Trong lúc nhất thời, vô số chiến sĩ lập tức quay đầu trở lại, ánh mắt rực lửa, nhìn chằm chằm vào một vị nam nhân cầm trong tay một thanh đại đao, đứng sừng sững ở trên thuyền lâu. Tuyết tuyết đao, Thư Thiên Hào. Trong nháy mắt, Tiếng ho hết nổi lên khắp bốn phía. Thư Thiên Hào cũng không nói bất luận một câu gì, chỉ rút đao lặng lặng mà đứng đã khiến khí thế cảm hóa toàn bộ tất cả các chiến sĩ. Sí khí hạm đổi thư gia đảo đại trấn. Rất tốt. Rất tốt. Đây chính là nam nhân được xưng là chư tinh mãnh hổ sao? Trên đầu một chiến hạm bên phía Hải Tặc Tản Lang, một vị nam tử trung niên toàn thân trắng mập, hai mắt híp thành một đường Nhìn về phương xa, phát ra cảm khái tự đáy lòng, nếu là có một thư gia đạo dân nào chứng kiến hắn, chỉ sợ sẽ lập tức khiếp đảm kinh hô, trưởng quý cửa hàng thiên bảo. Nhưng mà trên thực tế, thân phận chân thật của tên mập này chính là quân sư của đoàn hải tặc Tản Lang, cùng thủ lĩnh của đoàn hải tặc Tản Lang coi như đứng ngang hàng, bạch bái. Kẻ này âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan. Vì Tàn Lang bảy mưu tính kế, Tham Lam thành tính. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, ân trọng như núi, thư thiên hào nguy cơ sớm tối, thượng, chư tinh mãnh hổ. Ha ha, giờ bất quá chỉ là một con mèo bệnh mà thôi. Bên cạnh Bạch Bái là một vị độc nhã nam tử. Trong khi nói chuyện, ánh mắt hắn lóe lên vẻ âm hàn rét lạnh thấu xương. Trận chiến ngày hôm nay Tản Lang ta nhất định sẽ danh dương Chư Tinh quần đảo. Chư Tinh mãnh hổ cũng bị răng nanh của Tản Lang ta xé nát. Trong hai ngày, trong khu rừng rậm trên thư gia đảo. Thiếu gia Sở Vân, ngài tha cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ phụ mệnh hành sự mà thôi. Chỉ cần ngài tha cho ta, tiểu nhân nguyện ý đứng ra làm chứng tố cáo thư phu nhân có ý đồ mưu sát thiếu gia. Một tên ngư yêu sư trong bộ Hắc Y Quỳ giáp xuống trước mặt Sở Vân thân thể hắn đang run rẩy như cầy sấy, Sở Vân mặt không biểu tình, giơ tay chém xuống, máu tươi văng ra tung tóe, một cái thủ cấp rơi xuống mặt đất, lăn lông lốc vào trong bụi cỏ. Con mẹ nó, rốt cục cũng giết được tên ngư yêu sư cuối cùng, tạm thời an toàn rồi. Văng ra một câu chửi thề, Sở Vân rốt cục cũng nhịn không được, lập tức đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất. Thiên hồ ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng kêu o o, trong đôi mắt toát ra vẻ quan tâm. Sở Vân vươn tay trấn an nó, hắn hoàn toàn không có việc gì, tuy rằng bộ dáng chật vật không chịu nổi, kỳ thật chỉ là thoát lực mà thôi. May mắn là hắn sở hữu hỏa nhãn, kịp thời phát hiện ra dấu vết của địch nhân. Bốn người đối phương chính là bốn tên ngư yêu sư bên người thư phu nhân. Hai ngày nay, Sở Vân vì Kim Linh mật theo sát ở phía sau hoang thổ hùng so đấu dũng khí cùng với bốn tên ngự yêu sư. Cuối cùng lợi dụng tâm lý khinh địch tham lam của bọn chúng, thành công lấy yếu thắng mạnh, hoặc là mượn sức hoang thổ hùng giết người, hoặc là tự mình đánh lén, tiêu diệt từng tên một. Tuy rằng không trộm được kim linh mật, nhưng lại được bù đắp bằng vô số chiến lợi phẩm trên người bốn tên ngự yêu sư. Bốn cái tiên nang, yêu nguyên đan, huyết khí đan không hề cập đến. Chỉ riêng địa sát thạch đã thu được hơn 1800, thư phu nhân ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết rồi sao? Quả nhiên là ta đánh giá thấp sự ác độc của ngươi rồi. Ngắn ngủi nghỉ ngơi trong chốc lát, Sở Vân lập tức quyết đoán cùng Thiên Hồ ly khai khỏi nội vi khu rừng rậm. So sánh với ngoại vi khu rừng rậm rậm, bên trong nội vi độ nguy hiểm đã tương đối cao rồi, không phải là nơi với thực lực hiện tại của Thiên Hồ có đủ khả năng hành tẩu trở lại sơn động phía trên ngọn núi lửa vô danh, hắn phát hiện ra có dấu vết của ngoại nhân. Sở Vân thầm than một tiếng, biết rằng vị trí bí mật này đã lộ tẩy, đối với hắn đã không còn giá trị nữa rồi. Bất quá trong thời gian ngắn, nơi này vẫn an toàn. Bốn tên ngự yêu sư bên người thư phu nhân là mang tới tử chữ gia, đối với thư phu nhân sai gì làm nấy, là cổ lực lượng mạnh nhất trong tay nàng nhưng hôm nay đã bị mình tiêu diệt, bây giờ thư phu nhân chỉ như lão hổ không răng, không có quá lớn tính uy hiếp. Thư phu nhân, nếu ngươi đã muốn giết ta, như vậy thì đừng trách ta độc ác. Trải qua trận này, Sở Vân xem như đá triệt để nhận thức được bản tính của thư phu nhân. Bất quá nếu muốn đối phó với nàng, Sở Vân hiểu rõ, với thực lực hiện tại của bản thân, hoàn toàn không đủ. Mấu chốt nhất chính là thân phận của nàng, thư phu nhân, thê tử của nghĩa phụ thư Thiên Hào. Mình giết bà ta, như vậy nghĩa phụ phải làm sao bây giờ? Sở Vân nhíu mày, ánh mắt phiêu miểu bất định, chỉ thoáng cái phảng phất đã trở về mười mấy năm trước. Khi đó, hắn còn nhỏ không nhớ được quá nhiều chuyện, nhưng chuyện này đã để lại cho hắn một ấn tượng quá sâu sắc khiến cho hắn luôn ghi nhớ trong thâm tâm. Hình như đó là một hòn đảo hoang không có bất cứ một loại thực vật nào, chỉ có hai người hắn cùng nghĩa phụ thư Thiên Hào. Hắn gào khóc là đi vì đói. Chính xác đã mấy ngày mấy đêm hắn chưa được ăn cái gì. Vẻ mặt thư Thiên Hào cũng đầy mệt mỏi, khốn đốn, cho dù hắn an ủi như thế nào, cũng không thể khiến cho Sở Vân ngừng khóc. Rốt cục bờ môi tái nhợt của hắn mấy mắc vài cái, bỗng nhiên cắn răng rút đại đao ra, Ánh đao lóe lên, hàn ý lóe sáng, Sở Vân lập tức bị dọa đến ngốc trệ quên cả khúc. Sau đó, tầm mắt của hắn nhau trắng bị màu đỏ tươi bao phủ, cánh tay trái của Thư Thiên Hào bị chặt đứt đến tận gốc. Từ đó cho đến nhiều năm sau này, Sở Vân đều mơ thấy cảnh tượng đó, tình cảnh rõ mồn một, giống như là chỉ vừa mới phát sinh ngày hôm qua. Có lẽ Thư Thiên Hào cho rằng khi đó Sở Vân quá nhỏ cho nên đã quên mang chuyện cánh tay trái quy kết thành một sự tình ngoài ý muốn. Về phần là sự tình ngoài ý muốn gì, hắn không hề tiết lộ. Ngoại nhân cảm khái, sau khi Thư Thiên Hào tự đoạn đi một tay, hùng tâm trắng trí đã mất, không còn là chư tinh mãnh hổ của ngày xưa. Cho dù là tam lão, thư phu nhân cũng không biết được chân tướng thực sự ở trong đó. Cánh tay trái của Thư Thiên Hào đoạn vì sở văn chặt cánh tay trái để hắn ăn, chính là dựa vào cánh tay trái đó, Sở Vân mới có thể giãy dụa sống sót trong lần tuyệt cảnh đó. Đây là ân tình như thế nào? Tuy rằng Thư Thiên Hào không phải là người thân sinh ra Sở Vân, nhưng lại có ân tái tạo. Vì Sở Vân, nam tử này đã bỏ qua tôn nghiêm, bỏ lại hùng tâm trắng trí của cả đời mình. Đây là ân tình đến mức nào? Mà bây giờ nghĩa tử hắn bỏ ra cánh tay trái cứu sống lại muốn đối phó với thê tử của hắn. Sở Vân cảm thấy khó xử, nội tâm vô cùng phiền muộn. Hắn là người sát phạt quyết đoán, nếu là địch nhân hắn lập tức vung đao chém tới, chưa từng lòng dạ đàn bà. Nhưng đây lại là thư phu nhân, thê tử của nghĩa phụ hắn. Sở Vân do dự đồ đao, trong lòng cũng đang run rẩy, cảm thấy vô cùng nan giải. Cuối cùng hắn mạnh mẽ đè ép cảm giác hỗn loạn trong lòng xuống. Chấn định tâm thần thầm nghĩ Bất kể như thế nào Thư phu nhân ngăn cản đại kế của ta Chắc chắn phải gạt bỏ Trước tiên ta cứ đoạt lấy vị trí đệ nhất trong lễ thành niên Sau đó nhập học thư viện thiên ca đã Ngày mai là lần khảo hạch thứ ba Tin tưởng rằng nếu ta xuất hiện Nhất định sẽ khiến cho nàng phi thường sợ hãi Hừ Cứ chờ xem Hôm sau Trong địa đàn Sao tên tiểu gia hỏa sở vân kia còn chưa đến Ngữ yêu sư địa đàn cảm thấy vô cùng lo lắng Lúc này đã sắp bắt đầu lần khảo hạch thứ 3 Nếu như đến muộn sẽ bị tước đoạt tư cách khảo hạch Đến lúc đó thành tích của 2 lần trước cũng bị hủy bỏ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 53 Ân trọng như núi Thư thiên hào nguy cơ sớm tối Hạ, hắn vĩnh viễn không đến được đâu Thư phu nhân cười lạnh trong lòng, nhưng vẻ bề ngoài lại tỏ ra ai thán nói: "Ai, hài tử này tính tình hung ngạo, đánh tàn phế huynh đệ của mình thì không nói, bây giờ ngay cả đại nhân Bạch Mi Đan sư đích thân tới quan sát, rõ ràng cũng dám làm như thế, thực sự là quá không coi ai ra gì rồi." Nói xong, nàng cười đầy định bợ, nhìn về phía một vị nam tử trung niên cao gầy. Nam tử này mặc một bộ trường bào màu xanh đen, khuôn mặt lạnh lùng, lông mi trắng như tuyết, chính là tiên sinh từ thư viện Thiên Ca, đến thư gia đảo tuyển nhân thiếu niên được đề cử. Hắn dùng một thân luyện đan thuật nổi danh khắp chư tinh quần đảo, được ngoại nhân xưng là Bạch Mi đan sư. Ngự yêu sư địa đàn cũng tôn kính nhìn Bạch Mi đan sư, ngữ lạnh một tiếng nói: "Thư phu nhân sao có thể nói những lời này?" Hải Tử Sở Vân này tuổi nhỏ thông minh, hiểu lễ tiết, có mưu có dũng, tâm tính trầm ổn. Lần này tới muộn, nhất định là gặp phải biến cố trọng đại, nếu không tuyệt đối sẽ không như thế này. Thư phu nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống, vừa muốn phản bác. Bạch Mi Đan sư đã mở miệng, "Đều im hết cho ta. Địa đàn là nơi thanh tịnh không phải là cái chợ vỡ. Ân oán của các ngươi ta không hề có hứng thu." Nhiệm vụ của ta chỉ là tuyển nhận những hạt giống ưu tú có tiềm lực trong Lễ Thành Nghiên mà thôi. Đợi thêm một lát nữa, nếu Sở Vân còn chưa tới, như vậy cho dù hắn bắng mặt, Lễ Thành Nghiên vẫn được tiếp tục triển khai. Bạch Mi Đan sư ngữ khí lạnh lùng có chút cao ngạo. Ngự Ưu sư địa đàn không nói lời nào, còn trong mắt thư phu nhân lóe lên vui vẻ. Về phần thư đại, thư nhị bởi vì tuổi trẻ vô tri, tu dưỡng nông cạn, không giấu được vẻ vui mừng ở trên mặt. Sở Vân ngươi coi như là thắng được hai lần khảo hạch trước thì thế nào? Nếu không tham gia được lần khảo hạch thứ 3 ngươi còn cơ hội chó má gì? Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Sắc mặt thư đại, thư nhị trì trệ, nhất là thư nhị bị đánh đến thảm thương, toàn thân được bọc trong vải trắng, lúc này tiếng bước chân không khác gì đang giẫm đạp lên vết thương của hắn khiến cho hắn nhịn không được rên thảm một tiếng. Phu nhân, đại sự không ổn rồi. Đảo chủ gặp phải đoàn hải tặc tàn lang, tao ngộ ám toán, hiện tại đã lâm vào khổ chiến, nguy cơ sớm chịu. Thộc hạ khẩn cầu phu nhân chủ làm chủ, tụ tập quân đội, lập tức tiến đến cứu viện, nếu muộn, chỉ sợ là không kịp nữa. Lúc này Vũ đại đầu toàn thân mồ hôi, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng loạn. Lời này vừa nói ra, lập tức giống như sấm sét giữa trời hè, khiến tất cả mọi người trong trường biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Đảo chủ, Ngự yêu sư địa đàn cả kinh trợn mắt há hốc mồm. "Phụ thân, người, thư đại, thư nhị, thư nhị, chết để luống cuống, liếc mắt nhìn nhau, hoang mang lo sợ. Sắc mặt bạch mi đan sư cũng hơi đổi, nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng. Nếu thư gia đảo chủ tử trận, chư tinh mãnh hổ vừa vẫn lạc, chỉ sở toàn bộ thế cục chư tinh quần đảo cũng sẽ biến hóa theo. Thư Thiên Hạo, Thư Thiên Hạo. Thư phu nhân thì thào, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Khi nàng nghe được tin tức này, trong đầu lập tức ong ong tác hưởng, hoàn toàn trống rỗng. Thư Thiên Hạo, Thư Thiên Hạo, ngươi cũng có ngày hôm nay. Sau khi kịp phản ứng, ứm, trong lòng thư phu nhân đột nhiên hô to một tiếng. Tràn đầy khoái ý cùng Hà Hê. Ngươi áp chế ta nhiều năm như vậy, chèn ép ta nhiều năm như vậy, kết quả ngươi vẫn phải chết trong tay hại. Tặc. Ha ha, đây là châm chọc đến cỡ nào? Ngươi không phải là chư tinh mãnh hổ sao? Chó má mãnh hổ mới đúng. Trong lòng thư phu nhân cười ha ha, tràn đầy khoái cảm trả thù. Đối với thư Thiên Hào nàng không có một chút cảm tình nào. Chưa bao giờ nàng tận tâm với trượng phu của mình, nàng chỉ trung thành với gia tộc. Khoan đã, thư thiên hà vừa chết, quyền hành thư gia đảo chẳng phải là đều rơi vào trong tay ta sao? Đến lúc đó cần gì phải cố kỵ, muốn bóp chết Sở Vân lúc nào chẳng được, muốn mở bao nhiêu cửa hàng trên thư gia đảo thì mở hay sao? Tâm tư thư phu nhân linh mẫn, trong mắt tinh mang tráng sạ, lập tức tính toán hết thảy. Phu nhân, hiện tại quân tình khẩn cấp, Chứng kiến thư phu nhân im lặng không nói, Vũ đại đầu mồ hôi đầy đầu, thúc dục. Thư phu nhân chấn động toàn thân, tỉnh táo lại, lập tức hạ lệnh, "Vũ tướng quân, ngươi nhanh chóng triệu tập quân thủ thành." "Vâng, phu nhân." Vũ đại đầu mắt hồ sáng ngời kích động dị thường, nhưng thư phu nhân lại hạ một câu giống như là một gáo nước lạnh đổ thẳng lên trên đầu của hắn. "Từ lúc này, ngươi phải nghiêm khắc phòng thủ thư gia thành. Nếu hại Tặc Tàn Lang tiến công quy mô thư giả đảo, đó chính là thảm họa. Phu nhân, Vũ đại đầu đứng bật dậy, trợn mắt, thần sắc tràn đầy khó tin. Thư phu nhân vốn rất yếu ớt, lập tức trợn ngược mắt trở lại, quát lớn: "Vũ tướng quân, chẳng lẽ ngươi dám kháng mệnh? Ngươi cho rằng địch nhân là ai? Chính là Hải Tặc Tàn Lang đó. Đầu lĩnh Hải Tặc có được Yên Hòa Phong Lang, ngươi lấy gì ra mà ngăn cản?" bằng vào võ đạo giải của ngươi. Từ bây giờ, ta lệnh cho ngươi phải tự thủ thư gia thành. Ta lập tức đi chữ ra đảo cầu viện quân, chỉ cần có viện quân, có thể bảo trụ được thư gia đảo, công đầu thuộc về ngươi. Phu nhân. Khí thế vũ đại đầu rớt su ốc ngàn trượng, á khẩu không nói được lời nào. Lời của thư phu nhân hoàn toàn chính xác. Tản Lang có trong tay Yên Hỏa Phong Lang đẳng cấp đại yêu chiến lực mạnh mẽ đến cực điểm, tiểu yêu võ đạo giải của hắn hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng tử thủ thư gia thành, chẳng lẽ thấy mắt thấy đạo chủ sắp tử trận lại không cứu sao? Nội tâm Vũ Đại đâu vô cùng bất cam. Hắn nhớ lại trận hỏa hoạn năm đó, đạo chủ thư Thiên Hào cầm trong tay đạo đao cứu thoát hắn từ trong tay biển lửa. Tràng cảnh đó dường như như là mới phát sinh ngày hôm qua. Mắt hồ dưng dưng, Vũ Đại đầu nghẹn ngào cầu khẩn không cần nói thêm cái gì nữa. Vũ tướng quân, ngươi phải nhớ kỹ trọng trách mà ngươi gánh vác trên vai." Thư phu nhân mặt lạnh như băng, ngữ khí vô tình. "Thư đại thiếu gia, thư nhị thiếu gia." Vũ đại đầu quỳ trên mặt đất, thân hình run rẩy, cầu cạnh thư đại, thư nhị. "Thư đại, thư nhị mặt cắt không còn hột máu, kinh hoàng thất thố. Đột nhiên thấy Vũ đại đầu quỳ xuống dập đầu, lập tức trốn phía sau lưng thư phu nhân. "Mẫu thân, mẫu thân." Truyện tiên hiệp bọn hắn mỗi người ôm chặt lấy một cánh tay của thư phu nhân, tựa như là đã tìm được chỗ dựa. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, cho dù ngàn vạn người, ta cũng quyết rồi, thượng, thư phu nhân vội vàng trấn an hai người, ôm bọn hắn vào trong ngực, nhịn không được oán trách. Bốn tên kia kia còn chưa quay về, giết một tên sở văn nho nhỏ cũng phiền toái như vậy sao? Có bọn hắn ở đây, ba người mẫu tử chúng ta đã an toàn hơn nhiều. Ai? Thế cục chư tinh quần đảo sắp thay đổi rồi." Thu Hiết biến cố trước mặt vào trong tầm mắt. Bạch Mi Đan sứ âm thầm lắc đầu, trong lòng thở dài. Thư phu nhân rốt cục vẫn chỉ là một vị nữ lưu, không nhìn ra ý nghĩa của thư thiên hào đối với thư gia đạo. Hiện tại nếu khởi binh đi cứu nói không chừng còn kịp. Thư Thiên Hào chính là trụ cột, hồn phách của cả thư gia đảo, chư tinh mãnh hổ vừa chiến tử, thư gia đảo chẳng khác nào đã mất đi một nửa giang sơn. Hai người con trai này của thư Thiên Hào khó có thể gánh vác trọng trách. Hắn vừa chết, lại không có người kế tục, thư gia đảo quần hùng vô chủ, thư phu nhân lập tức đưa quân đội chữ gia đến chiếm đóng dưới danh nghĩa bang trợ. Chỉ sở thư gia đảo sẽ trở thành phân đảo của chữ gia rồi." Bạch Mi Đan sư hít sâu một hơi, lập tức đưa ra phỏng đoán chiều hướng phát triển của thời cục sau này. Chữ gia vốn đã là thế lực giàu có nhất trong chư tinh quần đảo. Nếu thâu tóm được thư gia đảo, có quân đội vũ dũng của thư gia, chỉ sở sẽ thực sự trở thành thế lực mạnh nhất trong chư tinh quần đảo. Tính toán tử thủ thư gia đảo của thư phu nhân cũng coi như là bổn phận của nàng. Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, tầm nhìn đối với đại cục thường vô cùng hạn hẹp. Hơn nữa đối phương lại là Đoàn Hải Tạc Tản Lang chứ danh, nghe nói Phong Hỏa Yên Lang đã đạt tới 136 năm tu vi. Thư gia đảo lại không có yêu thú mạnh mẹ có thể đối kháng, nếu đi cứu viện thì cũng đồng nghĩa với việc đi chịu chết. A đi Đáng tiếc cho công sức mà Thư Thiên Hà bỏ ra, chèo chống thư gia đảo trong suốt những năm này. Bạch Mi Đan sư cảm thán, nhưng cũng chỉ là cảm thán mà thôi, muốn hắn ra tay là chuyện bất khả thi. Thiên Ca Thư viện từ khi kiến lập đến nay đều giữ vững lập trường trung lập, không gì có thể lay động được. Tranh đấu bên trong chư tinh quần đảo, Thiên Ca Thư viện chưa từng bao giờ nhúng tay vào. Như vậy xem ra chư thiên hào chết là kết cục đã được ấn định. Thư gia đảo đổi chủ cũng là chuyện mười mười rồi. Thế cân bằng trong chư tinh quần đảo đã bị phá vỡ, ta phải nhanh chóng trở về cáo tri với viện chủ." Nội tâm đang tính toán như vậy, Bạch Mi Đan sư chợt cảm thấy không khí trong sân có chút khác thường. "Sở Vân, sao ngươi lại ở nơi này?" Sắc mặt thư phu nhân trắng bệch giống như tờ giấy. Nàng Khiếp sợ nhìn về phía đại môn, giống như là đang nhìn thấy quỷ. Ngự yêu sư Địa Đàn chợt nói, "Tiểu tử Sở Vân, ngươi rốt cục cũng đã tới, nhưng cuối cùng vẫn là chưa muộn. Thông qua lần khảo hạch này, ngươi chính là đệ nhất nhân trong lễ thành niên lần này, sẽ được tiến vào bên trong Thiên Ca thư viện học tập. Bên cạnh ta chính là tiên sinh đến từ Thiên Ca thư viện, Bạch Mi Đan sư đại danh đỉnh đỉnh." Bạch Mi Đan sư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người một hồ đang đi về phía mình. Hai mắt hắn lập tức sáng ngời, nội tâm nhịn không được tán thưởng một tiếng, thiếu niên này. Hôm nay Sở Vân mặc một bộ y phục màu trắng, xiêm y mộc mạc nhưng không thể che giấu nỗi khí chất tuấn tú. Tu. Bởi vì được linh khí của thiên hồ cải tạo, bay hắn môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng như sao, thân hình thẳng tắp, tản ra một loại khí chất oai hùng khiến ngay cả nhân vật như Bạch Mi Đan sư cũng cảm thấy khó có thể quên được ấn tượng xấu vì Sở Vân lúc trước lập tức giảm đi 3 phần. Bạch Mi Đan sư đang chờ mong hướng tới bản thân mình vẫn an lại phát hiện ra Sở Vân không thèm liếc nhìn hắn, trực tiếp đi qua. Hả? Hắn sững sốt ngẩn cả người. Bản thân mình là tiên sinh đến từ Thiên Ca thư viện, mỗi một thiếu niên tham gia lễ thành niên, ai lại không kính trọng mình? hắn chưa từng gặp qua một người trẻ tuổi nào cuồng ngạo như vậy, tình cảm tốt của hắn đối với Sở Vân lập tức giảm xuống hai phần. Vân thiếu gia, Vũ Đại Đầu hai mắt đẫm lệ, cũng phát giác ra Sở Vân đã đến. Sở Vân mặt không biểu tình, đối với ngự yêu sư địa đàn cũng làm ngơ, đi đến trước mặt Vũ Đại Đầu, bỗng nhiên giơ chân phải lên đạp mạnh một cái. Bịch! Vũ Đại Đầu bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị đạp ngã sấp ngã ngửa trên mặt đất. Hán Phát Mục, không chỉ có Hán Phát Mục, những người có mặt cũng ngây ngẩn cả người. Vũ Đại Đầu, tên ngu sần này, ngươi còn quỳ lại đến lúc nào? Sở Vân há miệng quát mắng hắn, "Đứng lên cho lão tử. Nghĩa phụ đối với ngươi có ân cứu mạng, hiện giờ ngươi đang lâm vào thời khắc sinh tử, ngươi còn quỳ lại ở nơi này làm cái quỷ gì?" Cút ra ngoài tập hợp quân đội theo lão tử cứu người, giọng nói Sở Vân như lôi đình, khiến cho toàn trường cả kinh ngây dại. "Thiếu, thiếu gia Sở Vân." Mặt mũi Vũ Đại Đầu tràn đầy vẻ không tin tưởng nổi. "Sở tiểu tử, vạn phần không được. Đối phương chính là một trong Tam Đại Hải Tặc, Tản Lang độc ác chứ danh. Hắn có trong tay đại yêu phong hỏa yên lang, ngay cả đảo chủ cũng không phải đối thủ, nếu ngươi đi cứu người, chẳng khác gì xông vào chỗ chết. Ngư Ưu sư địa đàn lập tức huyên bảo, "Câm miệng." Sở Vân ngày thường lễ phép lúc này đã bộc lộ ra phong mang. Hắn quay đầu quát một câu, lập tức khiến cho lời nói của Ngư Ưu sư địa đàn đã đến cửa miệng lại đành phải nuốt trở vào. Nghĩa phụ đối với ta ân trọng như núi. Hôm nay, người thân hãm hiểm cảnh, nguy tại sớm chịu, ta thân là nghĩa tử thấy chết mà không cứu thì quả thực là không bằng heo chó. Sở Vân nói đến đây hai mắt hắn đã đỏ thẫm, mắt hồ dưng dưng, thân hình run nhè nhẹ. Dây phút này trên người hắn có một loại khí thế uy nghiêm, khiến cho người ta không dám ngước lên nhìn thẳng. Địa đàn Ngư Ưu sư há mồm, mấy lần định nói nhưng rốt cục cũng không thốt lên được lời nào. "Thiếu gia." Vũ đại đầu lệ rơi đầy mặt, khuôn mặt đỏ bừng. Thanh âm đầy run rẩy kích động đến nghẹn ngào. Thế nào mới mà tật phong chi kình thảo, quốc loạn hiển trung thần. Đảo chủ lâm vào hiểm cảnh, chỉ có một người đứng ra. Đó chính là nghĩa tử của hắn. Sở Vân. "Không, Sở Vân, ngươi đi chịu chết ta mặc kệ ngươi, nhưng ngươi không được kéo theo, không có quân thủ thành, chúng ta lấy gì thủ hộ thư gia đảo?" Thư phu nhân kêu lên đầy sợ hãi. Đại cũng nói, "Vụ tướng quân, trước khi đi phụ thân đã giao cho ngươi trọng trách thủ hộ thư gia thành, đây là quân lệnh, ngươi tuyệt đối không thể kháng lệnh." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, cho dù ngàn vạn người, ta cũng quyết rồi." Hạ, thư nhị âm trầm phụ họa, "Sở Vân, ngươi phải lấy đại cục làm trọng, bỏ con mẹ nó đại cục của ngươi đi." Sở Vân lạnh lùng nhìn hắn, thư nhị lập tức run lên, ánh mắt lạnh thấu xương của Sở Vân khiến cho hắn không dám mở mồm nói thêm một lời nào nữa. Ngươi còn ở đây làm gì? Còn không mau cút ra ngoài làm việc. Sở Vân quay đầu lại, trừng mắt không chút khách khí nào quát tháo Vũ đại đầu. Dạ, dạ, Vũ đại đầu bị quát mắng nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng, vội vàng chạy ra khỏi địa đàn. Thư phu nhân muốn ngăn cản, nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt trở lại. Cũng tốt, để cho Sở Vân cùng Vũ Đại Đầu đi chịu chết. Cho dù Hải Tặc tiến công vào nội đảo, mẫu tử ba người chúng ta cũng có thể trốn vào bên trong rừng rậm, chờ đợi chữ Gia Quân đến. Cứ để cho hai tên ngu sần này chết đi cũng được. Nhìn bóng lưng Sở Vân rời đi, khóe miệng thư phu nhân nhếch lên, nở một nụ cười âm hiểm. Thiếu niên, chờ một chút. Đúng lúc này Bạch Mi Đan sư chợt mở miệng nói, "Thiếu niên, ta rất kính phục dũng khí của ngươi."